Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nhưng bây giờ chỉ còn là một cái sắc cháy khô, đen kịt, bị thiêu cháy trở thành những lớp cho bụi. Từ một cô gái thông minh, ngoan ngoãn, trở thành một ác quỷ, một ngày nào đó sẽ bị tiêu tán. Huyền đứng sau cánh cửa khép hờ, hai hàng nước mắt lăn dài, vội vã quay đi. Cô không dám nhìn bố mẹ vì cô mà đau lòng. Bố mẹ cô càng đau lòng, nỗi hận trong cô càng sụp sôi, gào rú như con thú điên dại, cuồng loạn giết, phải giết hết chúng nó, phải giết. Tiếng rít qua kẽ răng vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch. Linh, mày đang ở bên nhà thằng Nam à? Mẹ bảo mày về kia kìa. Mẹ, con gái con nương gì mà bám trai kinh thế, mất giá em tao rồi. Đồ dày bên kia, anh trai của Linh đang cười ha hả trêu chọc con em gái. Linh vốn là một cô gái cá tính, cũng không có ngại ngùng mà đùa cợt. Ô hay, em sang nhà em dể anh thì làm sao? Cô trêu lại anh trai vài câu rồi cúp điện thoại, chào hỏi bố mẹ thằng Nam cùng vợ chồng chị trà rồi về. Lái xe ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà thằng Nam, nhân số con xe quay trắng 50 hôm nay có điều bất thường, đi qua đoạn hơn 100m để ra đường lớn, thế mà cứ một lúc lại lạch cạch, lạch cạch, lò xo mới thay nhưng sóc lên sóc xuống, trong khi chẳng có đoạn nào bị ổ gà, ổ chuột cả. Đi đến một ngã ba Đối diện có cái gương lồi, vì đoạn này tầm nhìn hẹp, hay bị tai nạn nên người ta cầm cái gương để tiện quan sát. Linh cũng theo thói quen mà nhìn lên quan sát. Cô hơi giật mình, vì đằng bên phải có một cô gái đang đứng ở đấy, đầu cúi thấp, mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô. Có người đứng ở đó cũng không có gì lạ, nhưng Linh cảm nhận như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô dù mình giữa cái nóng hè hơn 40 độ, mí mắt giật giật. Đợi mất gần 1 phút mà cô gái kia không có vẻ gì là muốn rời đi. Linh hơi sút ruột, hơn 11 giờ đêm rồi. Mẹ cô không phải là người quản quá nghiêm ngặt, nhưng bố cô lại là một người đàn ông theo lối suy nghĩ xưa. Ông không thích con gái yêu đương sớm, chứ đừng nói là ở nhà bạn trai đến tối muộn. Cô đã quá mệt mỏi vì lo lắng cho Nam mấy ngày qua và thật sự là không đủ sức để tranh luận với bố về vấn đề này. Cô bấm còi, tuy nhiên cô gái dường như không có ý định rời đi. Mặc cho tiếng còi toe toe vang lên, mà ngay cả Linh cũng khó chịu. Cô nhấc xe lên một đoạn, ngó sang làn đường bên phải. Kỳ quái, cô gái vừa đứng ở đây biến mất, không có con ngách nhỏ nào để cho cô bé trốn. Cửa căn nhà ở đầu ngõ cũng đóng, vậy thì cô bé trốn vào đâu? Tuy nhiên, Linh rất nhanh liền biết được lý do của sự biến mất kỳ lạ ấy. Vì ngay sau khi cô lên xe, chưa kịp nhấn ga, một bàn tay đen kịt từ phía sau chìa ra, từng cổ ớn lạnh tràn lên tận óc. Qua hình ảnh phản chiếu của gương cầu lồi, Linh nhìn rõ phía sau cô vẫn là bộ đồng phục học sinh ấy. Thế nhưng chẳng có cô gái nào cả Chỉ có một cái xác Một cái xác đang bùng lừa, bập bùng, tí tách Linh sợ hãi hét lên Thế nhưng tiếng như bị nghẹn lại Chỉ a a ư ư được vài tiếng Một mùi khét đặc lợm lấy cổ họng cô Giống như là bị sắc bột mì vậy Mùi khét, mùi thịt nướng sọc lên mũi Linh muốn nôn ẹ mà không có cách nào nôn ẹ được Cái xe quê loạn trọng muốn đổ Linh vội vàng với cái xe ngã nhào xuống đất Dựa vào một bên tường Cái xe vì mất đi sự chống đỡ của linh, nó đổ xuống đất. Cái bóng cũng biến mất, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt, âm u đáng sợ. Linh ôm lấy cổ, cố gạt ra cái thứ quái dị đang bám lấy trong cổ họng mình. Họ lấy hơi đệ cho đến khi cảm giác cổ đã khan, đau rát, cuối cùng dừng lại. Có lẽ vì cái thứ kia không còn nữa nên cảm giác đau đớn mới trở lại. Linh nhìn bức tường đối diện, cô lại một lần nữa hốt hoảng. Con đường này rộng độ hơn 2m gì đấy? linh dựa vào bức tường bên phải, nơi ánh sáng không chiếu đến. Chỉ có một mảnh ánh sáng hắt đến bức tường đối diện. Điều đó vốn bình thường. Thế nhưng hiện lên nửa tường đối diện kia, không phải là một ánh sáng nhàn nhạt, nhạt màu vàng, mà hẳn trên đó còn có một bóng người, mà dựa theo cái bóng đó thì nơi nó đứng vẫn nằm trong phạm vi ánh đèn chiếu đến, từ đầu đến chân. Nhưng mà nhưng mà ở đó vốn đâu có ai. Vậy thì cái bóng, cái bóng ở đâu mà có? Linh đứng bật dậy, đầu óc cầu đảo lộn, chỉ có một suy nghĩ duy nhất tồn tại. Nó thôi thúc cô, chạy, phải chạy khỏi đây ngay lập tức. Cô vừa bước một bước thì có cảm giác ai đó túm lấy chân, không cách nào chuyển động. Thều thào mà ngã xuống đất, vừa lúc quay lại đối diện với cái xe. Linh thấn thờ, không có lẽ nó phải gọi là chiếc lặng, vì đứng ở đó là Huyền, là Huyền hoàn chỉnh không cháy xém. Cục cưng ngây ngốc như vậy, nhìn chằm chằm vào Huyền một bàn tay đen sì từ phía sau che đi mắt của Linh. Hơi thở dồn dập cũng dần ổn định lại, nhẹ nhàng, ánh mắt như kết Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net